là tâm trí của chính mình Trận chiến cuối cùng là trận chiến với chính mình Nhà văn Trần Mạnh Hảo Trong chương 9, chúng ta đã cùng nhau xác định bức tranh cuộc đời của mỗi người Và bạn cũng đã biết cách làm thế nào để lựa chọn kết quả cuối cùng của cuộc đời Nhưng để đi từ mức độ biết sang mức độ hiểu và hành thì cũng còn rất dài Và trên hành trình đó, bạn phải đối mặt với một kẻ thù vô hình không dễ gì vượt qua. Mọi người hầu hết bị mắc kẹt lại trên hành trình chinh phục sứ mệnh và tầm nhìn của mình bởi vì không vượt qua được kẻ thù này. Và không ai khác, đó chính là bản thân của mỗi chúng ta. Trong chương 10 này, bạn cùng tôi đi sâu vào đối tượng có tên chính mình để chúng ta mộ sẻ và thấu hiểu bản thân hơn nữa trong hành trình tiến đến, hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Tại sao bạn chính là rào cản lớn nhất của bản thân? Trong mỗi chúng ta, ai cũng chứa đựng rất nhiều tài năng bên trong và tài nguyên bên ngoài để giúp ta đạt tới mục tiêu và kết quả cuối cùng của cuộc đời mà chúng ta lựa chọn. Thế nhưng, Không phải ai cũng vận dụng được điều này để đạt đến cái đích mà mình mong muốn trong cuộc đời. Những người đạt được thành tựu trong cuộc đời là những người hiểu chính mình và hành động theo lý, theo luật của vũ trụ. Còn lại, chúng ta bị những rào cản do chính chúng ta tự nghĩ ra và tự tạo nên. Bởi vậy mà Đức Phật đã nói, kẻ thù lớn nhất là chính mình. Thấu hiểu được chính mình là việc phải đạt tới Để chúng ta chinh phục những điều mà chính chúng ta mong muốn Trong mỗi con người luôn luôn tồn tại hai mặt Tức là tính nhị nguyên của bản thể Từ âm, dương, vô ngã, bản ngã, tiềm thức, ý thức, tâm phật, tâm tà Bản chất cao quý, bản chất thấp hèn, phần con, phần người Nếu chúng ta không tách bạch được, không gọi tên được, không quan sát được chính mình trong mỗi phút giây hiện hữu, thì ta sẽ bị chính mình điều khiển thay vì điều khiển chính mình. Luôn tồn tại con người vận hành và con người quan sát như tôi đã chia sẻ ở các chương trước. Và khi con người giám sát này không thức tỉnh để giám sát con người vận hành, Thì con người vận hành sẽ không đi đúng quỹ đạo bạn mong muốn Ngược lại, nó sẽ bị chi phối và điều khiển bởi rất nhiều trở lực Khi nhìn lại cuộc đời mình, hầu hết chúng ta sẽ nhận ra rằng Trên hành trình cuộc đời của mình, những gì chúng ta làm Tự chung lại có 4 nhóm người sẽ ứng xử với việc làm đó của ta như sau Nhóm thứ nhất, đó là những người tán thành và ủng hộ Nhóm thứ hai, đó là những người không quan tâm. Nhóm thứ ba, là những người ra mặt ngăn cản, cho lời khuyên, góp ý, dèm pha. Và nhóm còn lại là, là những người ra sức phá hoại. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi với nhóm thứ ba và thứ tư này. Nhưng bạn vẫn có thể vượt qua, nhưng dù là nhóm nào đi chăng nữa, Họ cũng không ở bên bạn mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Họ không sống và hoạt động ở bên trong bạn. Bạn hoàn toàn có thể tách khỏi họ lúc nào bạn muốn. Bạn có thể lựa chọn bơ đi mà sống hoặc bất kỳ thái độ nào mà họ dành cho bạn. Nhưng với chính bản thân mình thì hoàn toàn khác. Đây là nhóm thứ năm, vô hình. Và nhóm thứ năm này luôn luôn thường trực, luôn luôn bám víu lấy bạn, luôn luôn lên tiếng nói, luôn luôn điều khiển bạn. Nhóm này bao gồm nhiều nhân vật. Sơ qua có thể kể đến như đội quân nỗi sợ, đội quân niềm tin giới hạn, đội quân cái tôi. Và đó là lý do, bạn chính là rào cản lớn nhất của bản thân mình. Bây giờ, chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu vào những yếu tố khiến chúng cản đường hạnh phúc, thành công và thịnh vượng của mỗi chúng ta. Nổi bật trong số đó chính là nỗi sợ và niềm tin giới hạn. Nỗi sợ Kẻ thù lớn nhất của con người là nỗi sợ. Đằng sau sự thất bại, bệnh tật và các mối quan hệ tồi tệ là những nỗi sợ hãi Rất nhiều người còn sợ cả những chuyện liên quan đến quá khứ, tương lai, tuổi già và sự chết chóc Nhưng sợ hãi chỉ là một ý nghĩ trong tâm trí Thế nên khi sợ hãi tức là bạn đang sợ những ý nghĩ của chính mình Trích Sức Mạnh Tiềm Thức Trang 301 Sợ hãi chỉ là một suy nghĩ trong tâm trí Thế nên khi sợ hãi đồng nghĩa với việc bạn đang sợ suy nghĩ của chính mình Chắc hẳn trong chúng ta không ít người sợ ma Bạn được bố mẹ hoặc ai đó dọa rằng có ma trong đêm tối Và từ đó bạn luôn có ý nghĩ sợ sệt Thế nhưng khi bạn dùng hết can đảm bước đi trong bóng tối Vì lý do bất khả kháng nào đó Bạn trợt nhận ra rằng Không hề có con ma nào hết Tất cả là do lời nói đã tác động lên suy nghĩ của bạn Và bạn đã vượt qua được nỗi sợ ma đó trong tâm trí của mình Điều bạn sợ hãi không phải sự thật Tương tự như vậy, đa số các nỗi sợ đều không phải sự thật Những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đã kìm hãm bạn ra quyết định và hành động Chẳng hạn bạn có sợ ma trong đêm tối Do vậy mà bạn đã bỏ lỡ một buổi hẹn bạn cực kỳ yêu thích nỗi sợ đã cản chân bạn Giữ bạn ở lại và khiến bạn bỏ qua những điều tuyệt vời, vui vẻ Trong cuộc sống của bạn Không ít lần bạn đã bỏ qua một cơ hội nào đó chỉ vì bạn sợ Thật đáng tiếc cho điều đó Hạnh phúc và bình an nằm ngay ở bên trong suy nghĩ của bạn Do bạn tự quyết định Nhưng vô tình hay cố ý, bạn đã đánh mất hạnh phúc của riêng mình bởi những nỗi sợ, những niềm tin giới hạn Tất cả những thứ đó như những sợi dây xích vô hình, kìm cặp bạn ở đó, ngăn cản bạn không thể bứt phá, không thể vượt qua khỏi vùng an toàn của chính mình Con vôi và sợi dây thừng Đang đi dạo trên đường, người đàn ông bỗng khự lại vì ngạc nhiên Ông thấy bên vệ đường có một con voi lớn Chân bị buộc bởi một sợi dây thừng nhỏ xíu đang đứng cùng ông chủ của nó Điều ngạc nhiên ở đây chính là một con voi to lớn như vậy Tại sao lại chịu đứng yên một chỗ chỉ với một sợi dây thừng bé tí Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng Việc phá đứt sợi dây thừng kia là điều cực kỳ đơn giản Anh ta tiến đến bên ông chủ của con voi Để hỏi lý do vì sao con voi lại không phá đứt sợi dây thừng kia Khi nghe câu hỏi của anh ta Ông chủ của con voi lên tiếng Đơn giản lắm Khi con voi này còn bé Chúng tôi vẫn buộc chân nó bằng sợi dây thừng này Thời gian trôi qua Con voi lớn lên Chúng tôi vẫn làm vậy Anh có thể thấy rằng Sợi dây thừng bé xíu ấy Đã làm cho con voi to lớn luôn tin rằng Sợi dây ở chân nó Vẫn đủ để giữ nó lại Mặc dù giờ con voi đã lớn Nó hoàn toàn có đủ sức Để kéo đứt mọi sợi dây Nhưng tiếc là nó không hề nghĩ ra rằng Nó làm được điều đó Sưu tầm Xét về khía cạnh nào đó Chúng ta cũng giống như con voi này Bạn hãy suy ngẫm xem Mình có những sợi dây vô hình từ trong quá khứ Mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn hay không? Mỗi con người đều có những nỗi sợ khác nhau Một trong số đó cần kể đến đầu tiên là sợ không được yêu thương Hãy nhìn những đứa trẻ Bạn có thể dễ dàng nghe thấy bố mẹ chúng nói với chúng rằng Con phải ngoan bố mẹ mới thương con Con phải học hành chăm chỉ Thì mọi người mới yêu mến con Từ khi nào Mà yêu thương luôn kèm theo điều kiện gì đó Vô thức Những hành động của chúng ta Đều xuất phát từ mong muốn được yêu thương Nếu tất cả Đều theo chiều hướng tích cực Thì sẽ không có điều gì để nói hết Thế nhưng Tôi được biết đến rất nhiều người Dù họ không hề thích việc họ làm Không muốn xảy ra chuyện đó Nhưng vì muốn được công nhận, được yêu thương mà bắt buộc họ phải làm Như vậy, lâu dần sẽ dẫn tới những cảm xúc tiêu cực bên trong họ Dẫn tới những hậu quả bất như ý Sợ thất bại Đây là một nỗi sợ tiêu biểu của con người Nhiều người cảm thấy tủi nhục, xấu hổ khi vấp ngã, thất bại Họ thậm chí không dám nhìn ai không dám đối diện hay tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sợ thất bại đến từ việc không đủ niềm tin từ chính bản thân mình, có thể làm được mong muốn, mục tiêu đã đặt ra. Sợ thất bại cũng có thể đến từ một trải nghiệm trong quá khứ, đã có lần bạn dồn hết tâm huyết của mình cho việc gì đó, nhưng lại không đạt được như mong muốn. Sâu thẳm đằng sau nỗi sợ thất bại của bạn là những cảm xúc tổn thương, lo lắng khác. Bạn nên hiểu rằng, trong cuộc sống không có sự thất bại, chỉ có sự phản hồi. Nghĩ khác đi, bạn sẽ thấy những điều mới mẻ, đủ khích lệ, niềm tin và động lực cho bạn hành động. Sợ không đủ đầy Con người rất ít khi thấy rằng mình đang dư giả, đổ đầy mà họ chỉ nhìn vào mặt thiếu sót của mình. Rất nhiều người sợ không đủ trong mọi khía cạnh. Có người sợ mình không đủ thời gian cho công việc, gia đình hay chăm sóc chính mình. Người khác lại sợ mình không đủ năng lực để hoàn thành điều đó. Cũng có người sợ mình không đủ tài chính để kinh doanh hay đi du lịch. Có người nữa lại sợ mình không đủ sức khỏe Rất rất nhiều nỗi sợ không đủ trong mỗi người Vì mãi chìm đắm trong nỗi sợ mà con người ta không thể bứt phá Họ mãi ở trong vùng an toàn của chính mình Mà quên mất thế giới này luôn luôn chuyển động, luôn luôn thay đổi Bạn không thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đang thụt lùi phía sau Và nỗi sợ không đủ để làm Càng lúc càng in sâu trong tâm trí của bạn Chìm trong sợ hãi này Bạn cũng sẽ luôn bất an, lo lắng Sợ bị phán xét, đánh giá Một trong những nhu cầu của con người là nhu cầu được công nhận Chúng ta luôn hành động để nhận được sự công nhận từ những người xung quanh Đó là nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ bị phán xét, đánh giá Bạn luôn sợ rằng mình không đủ tốt hay không đủ năng lực, trí tuệ để làm Bạn cũng không có đủ niềm tin rằng mình làm tốt và sẽ được ghi nhận Trước mỗi sự việc, bạn luôn dè chừng xem nếu mình làm như vậy, người khác sẽ nghĩ thế nào về bạn Ví dụ như bạn là giáo viên, nhưng bạn lại bán hàng online với mong muốn gia tăng thu nhập cho gia đình Nhưng bạn lại sợ đồng nghiệp, phụ huynh học sinh đánh giá rằng thầy cô mà còn đi bán hàng như thế, dù chỉ một ý nghĩ, quan niệm sai lệch cũng khiến bạn sợ hãi dù cho việc bạn làm là chính đáng. Chính bạn đã để nỗi sợ kìm kẹp bạn có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn hãy tự trả lời cho mình câu hỏi, bạn sẽ tuân tùng cỗ máy nỗi sợ này đến bao giờ? Hay bạn sẽ đối mặt trực diện với nó để thoát ra khỏi nỗi sợ vô hình đó Nếu bạn quyết định xóa tan nỗi sợ thì dưới đây là các bước để bạn tìm hiểu về nó một cách rõ ràng hơn Bước 1. Hiểu được cơ chế của nỗi sợ Trên thực tế, những nỗi sợ của bạn hoàn toàn không có thực Nỗi sợ đến từ những cài đặt trong tâm trí của bạn từ quá khứ, do gia đình, thầy cô và từ xã hội. Nỗi sợ cũng không đáng sợ như bạn nghĩ. Nỗi sợ cũng mang một chủ đích tích cực nào đó với bạn. Chẳng hạn như hồi nhỏ, bạn nghịch ngợm và va phải cốc nước nóng. Từ đó về sau, bạn sẽ không bao giờ cầm vào cốc nước đó nữa mà không cần biết đó là nước nóng hay nước lạnh. Hiểu theo nghĩa tích cực thì nỗi sợ chỉ là một dấu hiệu giúp bạn an toàn hơn mà thôi. Đó là cơ chế bảo vệ cơ thể của tiềm thức để bạn tránh khỏi những nguy hiểm. Bước 2. Tự do thoát khỏi nỗi sợ Ra khỏi nỗi sợ là một chân trời tự do. Bạn hãy tưởng tượng mình như một con chim được nuôi dưỡng trong lòng từ bé. Bạn luôn đứng trong chiếc lồng và nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp ngoài kia bạn ao ước được xải cánh bay lượn trên bầu trời. Một ngày nọ, cánh cửa của chiếc lồng được hé mở, bạn hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ của mình, nhưng chú chim tội nghiệp lại sợ hãi không dám bước ra. Những nỗi sợ hãi đã chế ngự tâm trí bạn, chúng khiến bạn không dám bước ra khỏi chiếc lồng như chú chim kia. Thế nhưng, nếu bạn quyết đoán và mạnh mẽ, thì bạn hoàn toàn có thể bứt phá được. Bầu trời xanh với những điều mới mẻ, tốt đẹp đang đợi đón bạn. Chỉ cần bạn dám vượt qua khỏi sự sợ hãi của chính mình. Bước 3. Chữa lành bản thân khỏi nỗi sợ. Để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, chúng ta cần có thời gian tĩnh lặng và kiên trì với chính mình. Để chữa lành nỗi sợ hãi, đầu tiên bạn cần biết rằng, dù đó là sự sợ hãi, Thì nó cũng là một phần của tâm trí bạn Tiềm thức chính là nơi lưu giữ và chi phối suy nghĩ của bạn Suy nghĩ của bạn chi phối đến hành động Và từ đó tạo ra kết quả hiện tại của bạn Để tạo ra một mô thức và kết quả mới Với việc chữa lành nỗi sợ hãi Có 4 yếu tố đơn giản như sau Nhận thức, hiểu biết, tách biệt, định hình lại Nhận thức, bạn chỉ có thể thay đổi khi bạn biết rằng mình đang có nỗi sợ hãi tồn tại. Hãy viết ra tất cả những nỗi sợ hãi bên trong mà bạn đang có. Những nỗi sợ của tôi Hiểu biết, khi hiểu được những nỗi sợ của mình bắt nguồn từ đâu, bạn sẽ định hình được những điều đó được hình thành từ tác động bên ngoài. Bạn hãy xác định xem nỗi sợ đến từ đâu, khi nào, ảnh hưởng ra sao. Hãy đánh giá theo thang điểm 10 thì nỗi sợ đó chiếm mấy điểm. Sự tách biệt Khi nhận ra nỗi sợ không phải là điều có thật, bạn có thể tự tách bản thân ra khỏi chúng trong thực tại và lựa chọn giữ chúng lại hay buông bỏ dựa vào việc bạn đang là ai trong hôm nay, bạn đang ở đâu và bạn muốn tương lai bạn ở vị trí nào. Hãy quan sát cách suy nghĩ đó và xem xét chúng với thực chất của nó. Bạn sẽ nhận ra được những suy nghĩ về nỗi sợ của bạn không còn phù hợp với hiện tại nữa. Nỗi sợ này có thật không? Sao bạn biết nó có thật? Bạn tách mình ra khỏi nỗi sợ. Bạn có thể ra quyết định thay đổi ngay bây giờ. Định hình lại suy nghĩ của bạn. Hãy ghi lại những bài học bạn nhận được từ 3 bước trên. Sau đó viết xuống dưới đây những niềm tin tích cực về con người mới của bạn. Nỗi sợ hãi này có thật không? Sao bạn biết nó có thật? Bạn tách mình ra khỏi nỗi sợ. Khi thực hành xong bài tập, bạn có thể bật một bản nhạc thiền hoặc không lời để thư giãn tâm trí. Bài thiền dưới đây sẽ giúp bạn điều hòa lại cảm xúc của mình, làm đầy tình yêu thương vốn có bên trong bạn. Tôi có thể gợi ý cho bạn bằng bài thiền sau đây. Thiền yêu thương bản thân Coach Lương Ngọc Tiên Thiền yêu thương bản thân Nào chúng ta cùng thực hành kỹ thuật thiền yêu thương bản thân Cho phép mình nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi Sao cho mình ngồi vững chãi Đồng thời cũng có sự thoải mái và tỉnh thức Nhẹ nhàng đưa ý thức quay về Kết nối với cơ thể của mình thả lòng cơ thể, cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra một cách tự nhiên. Trong bài thực hành này, hãy thử gọi tên, ý định về sự tử tế dành cho chính bản thân mình. Tử tế như thể mình chính là người bạn tốt hay một người cố vấn, dịu dắt, quan tâm, Và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình Ngay cả khi mình quay về kết nối với hơi thở Mình có thể cảm nhận Hơi thở ngắn hoặc dài Hơi thở nhẹ hoặc căng cứng Hơi thở khỏe mạnh hay mệt mỏi Dù mỗi hơi thở của mình như thế nào Hãy cho phép mình vẫn dõi theo từng hơi thở với một ý niệm cầu mong cho chính bản thân mình khỏe mạnh hơn. Mình ít khi nào nghĩ đến việc cầu mong cho chính mình được khỏe mạnh. Cho nên trong bài thực hành này, mình sẽ làm điều này nhiều hơn. Để có thể cảm nhận được Khi mình tự cấu trúc cho mình Thì nó như thế nào Và nếu được Hãy gọi tên những ý nghĩ và cảm xúc Bắt đầu bằng chữ Ư Khi mình nói chữ Ư Thì tâm trí của mình Ghi nhận với sự tử tế nhẹ nhàng Chỉ đơn giản Là mình ghi nhận Ừ, mình đang có cảm xúc này Ngay cả khi mình chỉ đang ngồi Và thở thôi Mình cũng có thể ghi nhận được Những cảm xúc khó chịu Dễ chịu Hay là trung tính Ở trong con người mình Cảm giác hơi thở đi xa Và đi vào Dễ chịu hay khó chịu ở chân, ở tay, hay cảm giác mệt mỏi ở trong đầu. Bất cứ khi nào mình ghi nhận được những cảm xúc này, những dấu hiệu này, hãy mời gọi lên trong tâm trí mình, cảm nhận. Ừ, chỉ đơn giản là một ý nghĩ. Ừ, chỉ là một cảm xúc. Ừ, chỉ là sự dễ chịu. Giờ hãy quét cơ thể của mình từ đỉnh đầu xuống chân. Ghi nhận xem trong tâm trí mình. Trên cơ thể mình bây giờ có bất kỳ cảm giác khó chịu nào không? Nó có thể là bất kỳ khó khăn. Hay sự lo lắng nào liên quan đến cuộc sống và công việc của bạn vào thời điểm này? Tự hỏi xem ngay lúc này điều gì làm cho mình khó chấp nhận, bị mắc kẹt, cảm thấy khó khăn, thử thách, bất cứ điều gì khởi lên trong tâm trí bạn vào lúc này? Dù cho đó là điều gì, hãy thử xem khi bạn nhìn được nó với một sự tử tế và thiện ý dành cho bản thân mình, thì nó có sự thay đổi như thế nào? Liệu rằng ngay lúc này bạn có thể chăm sóc những cảm xúc này, những ý nghĩ này, dù là khó chịu như một người bạn thân, được hay không? Và nếu có thể, hãy cho phép mình nở một nụ cười ở bên trong, như thế mình nhận ra một người bạn cũ. Và cuối cùng, cho phép sự tử tế và tò mò này lan tỏa khắp trong tâm trí của bạn, để tình huống từ đó tự chuyển biến. Và cuối cùng, cho phép sự tò mò và tử tế này dẫn đến những thay đổi trong tình huống có thể xảy ra đối với bạn. Bạn có còn bất kỳ nỗi lo lắng hay nỗi sợ nào liên quan đến tình huống này hay không? Nếu có, bạn có thể tha lòng bất kỳ ý nghĩ hay sự lo lắng nào về những điều có thể đến và thay bằng một lời chúc cho chính bản thân mình. Ngay cả khi bạn đang cảm thấy mọi thứ đều không chắc chắn. Cầu mong cho mình được bình an và hạnh phúc. Thả lòng và đưa ý thức quay về với hơi thở. Cảm nhận hơi thở, đi vào, đi xa. Cho phép những suy nghĩ, và hình ảnh liên quan đến tình huống, đi ra khỏi tâm trí của bạn. Để tâm trí nhẹ nhàng nghỉ ngơi, quay về kết nối với hơi thở, với ý thức tử tế, tò mò về bản thân, về giây phút hiện tại. Và đến khi bạn nghe giấc một tiếng chuông, thì từ từ mở mắt ra và từ từ quay trở về căn phòng Trong cuộc sống bạn sẽ không tránh khỏi những thử thách, khó khăn nỗi sợ xuất hiện cũng là điều dễ thấy Vậy nên Thay vì né tránh, bạn hãy học cách đối diện, vững chãi và mạnh mẽ để bước qua. Những gì bạn mơ ước đều không có ở thực tại, mà chúng nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi. Chỉ có cách bước qua nỗi sợ, bạn mới có được cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Đừng mong đường đời bớt gập gành, hãy mong đôi chân mình luôn mạnh khỏe. Điểm tin giới hạn Tôi đã quan sát rất nhiều Trong cuộc sống từ khi tôi còn nhỏ Cho đến hiện tại Không chỉ ở Việt Nam Mà còn ở quốc tế Con người chúng ta đều có những niềm tin giới hạn Mà chính chúng ta Thậm chí không biết có điều đó Những niềm tin giới hạn Cản trở bạn đưa ra quyết định Ngăn bạn Đạt được tiềm lực thực sự của mình Những niềm tin này Là về bản thân bạn Những mối quan hệ xung quanh Tiền bạc và cuộc sống Ví dụ những điểm tin giới hạn xuất hiện thường xuyên như Bạn không đủ giỏi để làm điều đó Bạn không có đủ chuyên môn Bạn không có đủ thời gian Bạn không xứng đáng với vị trí đó Bạn không thể giàu có Bạn không thể kết giao nhiều mối quan hệ Bạn không có được hạnh phúc Niềm tin là một sự giải thích dựa trên bằng chứng bạn đã quan sát và trải nghiệm trong suốt cuộc đời của bạn. Niềm tin của bạn đã được lập trình trong tâm trí từ khi còn nhỏ và tiếp tục được lập trình trong não bộ ngay cả trong hiện tại. Cha mẹ, bạn bè, giáo viên, truyền thông và kinh nghiệm của chúng ta đã giúp hôn đúc và phát triển niềm tin bên trong bạn. Điều này ảnh hưởng đến quyết định và cảm giác của bạn và là lý do cho một tình huống bất như ý nào đó trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn còn giữ những điểm tin tiêu cực bên trong mình, đồng nghĩa với việc bạn đang tự ngăn cản bạn tiến về phía trước và vươn đến những điều tốt đẹp, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. gỡ những niềm tin giới hạn và cài đặt niềm tin tạo sức mạnh. Chúng ta đã từng bị cài đặt những niềm tin giới hạn, những niềm tin sai lệch và những tư duy sai lệch. Đặc biệt là về nhà giáo. Nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao là một người thầy với những niềm tin hạn chế tiêu biểu của một nhà giáo, dù câu chuyện đó đã xảy ra từ thế kỷ trước. Những suy nghĩ, niềm tin hạn chế về nghề giáo đã hẳn sâu trong tâm trí của chúng ta từ rất lâu đời. Bạn hãy thử hình dung một vài niềm tin giới hạn mà tôi sẽ kể ra dưới đây, xem bản thân mình hay đồng nghiệp của mình đã từng hoặc đang từng suy nghĩ như vậy hay chưa nhé. Niềm tin 1. Nghề giáo thì không được làm giàu đã là người thầy thì phải trong sạch và không được làm giàu là một niềm tin khắc cốt ghi tâm của nghề giáo. Nghề giáo là một nghề cao quý, lấy giá trị về giáo dục, tình yêu thương lên hàng đầu. Thầy cô giáo cần là những người liêm chính, trong sạch. Tất cả phải vì sự nghiệp giáo dục và cống hiến cả cuộc đời cho giáo dục. Niềm tin này không sai, Thế nhưng vô tình, người ta đã đánh đồng sự trong sạch với không được làm giàu mà khiến cho rất nhiều thầy cô giáo chấp nhận với số lương ít ỏi, thậm chí không đủ trang trải cuộc sống mà vẫn gắn bó với nghề, thay vì cải tạo bản thân và phụng sự nghề nghiệp ở một nấc thang mới. Niềm tin 2. Tiền bạc không quan trọng Tâm lý tổn thương về tiền không chỉ xuất hiện đối với các thầy cô giáo mà còn đối với rất nhiều người Việt Nam chúng ta. Từ nhỏ, chúng ta đã có tâm lý và tư duy xem nhẹ giá trị đồng tiền. Chúng ta không được dạy về tài chính cũng như không được giáo dục về giá trị đồng tiền một cách đúng nghĩa. Nhiều người nhắc đến tiền bạc là ngay lập tức có tâm lý gạt ra. Xem nhẹ thậm chí xem tiền bạc là xấu. Nhà giáo là một nghề cao quý trong các nghề cao quý. Giá trị của nhà giáo luôn được nhắc đến với sự ngợi ca từ ngàn đời nay với những tấm hương trọng nghĩa khinh tài. Niềm tin hạn chế tiền bạc là xấu xa đã khiến cho không ít người cho rằng nếu nhà giáo nhiều tiền sẽ làm xói mòn đi giá trị của con người. Thầy cô làm giàu sẽ không giữ được sự cao quý của bản thân và nghề nghiệp và đồng nghiệp thường có xu hướng đố kỵ với sự giàu có của nhau. Rất ít các thầy cô giáo được đi xe hơi đến trường, sử dụng hàng hiệu hoặc xây nhà cao cửa rộng. Nhiều khi không phải các thầy cô không có khả năng làm điều đó mà không dám làm điều đó để tránh sự nghi kỵ của mọi người. niềm tin ba Nghề giáo là nghề an toàn, ổn định Nghề giáo còn được biết đến như một nghề an toàn Không ít người đã chọn nghề giáo bởi nghề này sẽ cho bạn sự ổn định Đồng nghĩa với sự an toàn, ổn định đó là cơ hội bứt phá cũng ít đi Thường thì bạn sẽ thấy rất nhiều thầy cô giáo bằng lòng với cuộc sống của mình thậm chí ngay cả khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống cũng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình. Đích đến của nghề nghiệp nhiều khi vô cùng hạn chế, chẳng hạn như đó là một suất biên chế, đó là một danh hiệu, hoặc đó là sự thăng trức. Mà những điều này so với các nghề nghiệp khác thì rất bình thường. vậy Những niềm tin giới hạn này có phải tự nhiên mà có hay không? Những niềm tin giới hạn của chúng ta nói chung và thầy cô nói riêng không tự nhiên mà có. Những giới hạn đó được hình thành từ văn hóa gia đình. Từ nhỏ, chúng ta đã được cha mẹ, người thân trong gia đình dạy dỗ những điều họ cho là đúng đắn, những điều đến từ sự hiểu biết và trải nghiệm cũ của họ mà không còn đúng đắn nữa. Khi đến trường, Đi học, bạn được thầy cô truyền dạy những bài học Vô tình cũng có thể ở đó bạn đã tiếp thu những niềm tin giới hạn Càng trưởng thành, vòng tròn mối quan hệ của bạn càng được mở rộng Việc bạn tiếp thu những nguồn thông tin cũng dễ dàng hơn Từ đó, bạn tiếp tục cài đặt cho mình thêm những giới hạn từ xã hội Hay hệ tư tưởng xưa cũ để lại Sợi dây thừng ngày càng thắt chặt tâm trí bạn Đến vi tế mà bạn khó có thể nhận ra được Trên hành trình mang tên sự sống Bạn sẽ trải qua rất nhiều các trải nghiệm khác nhau Mà không phải lúc nào bạn cũng thành công Cũng sẽ có những lần thất bại Những thất bại, đau đớn trong quá khứ Đã khiến bạn mất đi niềm tin tích cực Bạn từng là một người có ý chí tiến thủ rất hàm học hỏi, rất muốn phát triển bản thân thật tốt. Thế nhưng, bạn đã bị dẫn dắt vào hết chương trình này đến chương trình khác mà không mang lại kết quả tốt. Bạn mất niềm tin vào những khóa học mà không muốn học nữa vì bạn nghĩ rằng có học cũng không được gì. Bạn cảm thấy mình bị dụ rỗ, lừa gạt, thậm chí là có suy nghĩ tiền mất tật mang Điều đó không có nghĩa là bạn không tin nữa Nếu như bạn quyết định sau một, hai lần vấp ngã Dẫn đến không còn tin tưởng những cơ hội thay đổi cuộc sống Thì thật đáng tiếc Bạn sẽ tự đóng băng chính mình Và sống với niềm tin giới hạn đó cho đến cuối cuộc đời Bạn tự tạo ra cho mình một nhà tù tâm trí Khiến bản thân không bao giờ đón nhận được những cơ hội mới Thất bại hay một trải nghiệm không tốt Đơn giản chỉ là một bài học để bạn bước tiếp trên hành trình của mình Bài học đó sẽ cho bạn kinh nghiệm để làm tốt hơn những lần sau Vậy nên việc bạn cần làm là rút ra những bài học tích cực Chứ không phải bài học tiêu cực Tại sao cần tháo gỡ niềm tin giới hạn Bạn hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một cái cây, trên cây đó có trái, hoa trái đó chính là thành quả trong cuộc sống mà bạn vun trồng được. Giả sử cây đó là cây xoài, bạn bỗng nhiên không thích ăn xoài nữa mà muốn ăn cam, vậy lúc này bạn sẽ làm gì? Phần lớn trong chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần hoa trái là những quả xoài kia. Bạn có thể ra chợ và mua những trái cam về thay thế lên cây xoay, thế nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, tương tự như trong cuộc sống. Kết quả thực tại của bạn muốn thay đổi thì bạn cần tập trung vào gốc rễ trước tiên. Bạn mong muốn có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và bình an thì bạn cần loại bỏ những niềm tin hạn chế liên quan đến chúng. Nếu bạn không loại bỏ niềm tin đó thì bạn mãi mãi không có được kết quả như ý bởi vì nội tâm bạn sẽ luôn luôn mâu thuẫn giữa những nỗi sợ hãi và khao khát ước mơ của bạn Những niềm tin giới hạn tạo ra một chiếc nhà tù tư tưởng bên trong tâm trí mà chính bạn cũng không biết Bạn xây nó rồi bạn tự giam mình ở trong đó Nếu bạn tự giam cầm Thì bạn có thể đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà đúng ra bạn xứng đáng có được. Muốn có kết quả mới, bạn cần hành động khác đi. Trước khi hành động thì bạn cần cài đặt cho mình những niềm tin có sức mạnh. Những niềm tin tạo sức mạnh để trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Khi bạn khát khao đủ lớn, cả vũ trụ sẽ hiệp lực giúp bạn thực hiện ước mơ đó trở thành sự thật. Tôi tin rằng bạn hoàn toàn xứng đáng có được cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Để có được cuộc sống như vậy, điều đầu tiên bạn cần có niềm tin với chính bản thân mình. Hãy tập trung vào những gì bạn đang có. Sức khỏe là vốn quý số 1 của con người. Bạn đang khỏe mạnh. Bạn vẫn còn có thể hít thở thì bạn chắc chắn có thể làm được rất nhiều thứ cho bản thân, gia đình và xã hội. Bạn tin rằng mình có một nội tâm bình an, vững chãi để bước đi suốt hành trình bạn sẽ thành công. Không ngừng học hỏi, nâng cao trí tuệ bản thân là điều quan trọng tiếp theo tôi muốn bạn có. Muốn thay đổi cuộc sống của chính mình, bạn phải bắt đầu thay đổi từ bạn với những niềm tin bên trong. Tôi biết rất nhiều thầy cô dám thay đổi, dám bứt phá và hiện tại họ đều đang có cuộc sống viên mãn. Họ cũng từng có những niềm tin hạn chế bên trong tâm trí. Nhưng sau khi được loại bỏ, họ có niềm tin rằng khi họ mong muốn thay đổi thì sẽ có con đường mở ra giúp họ thay đổi chính mình. Hãy cứ bước đi, cơ hội sẽ tới với bạn. Trên con đường thành công, bạn luôn cần có người thầy dẫn dắt. Hãy có niềm tin vào những nhà lãnh đạo thực sự tạo ra kết quả. Những nhà lãnh đạo không chức danh với tâm yêu thương và trí sáng sẽ giúp bạn bứt phá và có kết quả xứng đáng với nỗ lực của bạn. Vũ trụ luôn dư dã, đủ đầy. Chính vì vậy mà cơ hội luôn dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn là người biết nắm bắt, Thì sẽ có phép màu xảy ra Hãy tin vào những cơ hội giúp bạn thay đổi cuộc sống Ngược lại, nếu bạn không có niềm tin đó Thì bạn mãi mãi vẫn như hiện tại và không có gì thêm cả Bạn luôn ngưỡng mộ sự thành công của những người khác Và ao ước được như họ Trên thực tế, những gì có trong đầu sẽ có trong tay Bất kể những gì bạn ao ước Đều có thể trở thành sự thực Chỉ cần bạn dám hành động cho điều đó Và nếu có người đã làm được Thì bạn càng có thêm niềm tin rằng Bạn cũng sẽ làm được Tôi từng là một thầy giáo nghèo Với ước mơ vươn lên cho cuộc sống Và phụ sự cho xã hội Hiện nay tôi đã trở thành Một thầy giáo thịnh vượng Hạnh phúc và bình an Không những vậy tôi còn mơ ước giúp đỡ Thầy Cô giáo Việt Nam có được cuộc sống như hoặc hơn tôi. Vậy nên, tôi muốn lấy chính mình làm một ví dụ cho bạn thấy được niềm tin. Tôi làm được thì bạn cũng làm được, chỉ cần bạn có mong muốn. một Hãy tin rằng bạn có giá trị Nhiều giáo viên bị tự ti Làm nghề khác thì mới có thể trở nên giàu có Còn nghề giáo thì nhiều năm sau cũng chẳng đi đến đâu được Họ mặc nhiên cài đặt cho mình suy nghĩ đó Hoặc là phi thương bất phú Bởi vì niềm tin đó mà nhiều thầy cô giáo luôn tự ti về giá trị bản thân Họ nghi ngờ là cho rằng giáo viên chỉ có đứng lớp, giảng dạy thì đâu có gì to lớn Có một sự thật là Bạn chính là những gì bạn suy nghĩ Nếu bạn suy nghĩ như trên Thì bạn sẽ trở thành con người như thế Bằng chứng là rất nhiều thầy cô giáo An phận thủ thường Những thầy cô đó bằng lòng với cuộc sống hiện tại của họ Mà chưa từng nghĩ rằng Chỉ cần có niềm tin rằng Bản thân có giá trị để cống hiến cho cuộc đời Thì bạn chắc chắn làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ Trong quá trình làm việc Tôi đã giúp không ít giáo viên Xóa bỏ những niềm tin giới hạn bên trong mình Để khai phá những tiềm ẩn bên trong Sau khi được tôi giúp đỡ Thì người thầy giáo ấy nhận ra được rằng Nguyên nhân chưa thành công Đến từ việc thầy ấy Chưa chọn đúng con đường đi cho bản thân mình Không những vậy Thầy giáo cũng chưa có môi trường phù hợp Để tham gia phát triển Nâng cao các giá trị của bản thân Bạn thường nghĩ rằng Số tiền bạn nhận được từ trước đến nay là do bạn có giá trị thấp Hay đơn giản, lương của giáo viên chỉ được vậy thôi Nhưng thực ra thì không phải như vậy Bên trong bạn có rất nhiều tài năng cần được khai phá và bộc lộ Khi đó, bạn sẽ cho đi được rất nhiều giá trị Thu nhập nhờ thế mà tăng lên Qua ví dụ đó, tôi muốn cho bạn thấy được bài học rằng Bạn cần có cho mình môi trường phù hợp để rèn luyện và phát triển bản thân. Không ai thành công mà không có cho mình ít nhất một người thầy dẫn dắt. Hãy tìm cho mình những nhà lãnh đạo xứng đáng và tin tưởng để giúp đỡ bạn nâng tầm bản thân và phát huy được những giá trị đích thực bên trong bạn. 2. Sống và dạy với giá trị yêu thương Theo tôi, giá trị quan trọng nhất của một người giáo viên là phải có tình yêu thương. Nghề giáo không chỉ là nghề truyền dạy những tri thức, mà còn là nghề nuôi dưỡng nên thế hệ tương lai của đất nước. Bên cạnh trí tuệ, các em cần được nuôi dưỡng về tinh thần. Các thầy cô có tình yêu thương mới có thể dồn tâm huyết, trao đi giá trị để giúp các em trở thành những con người có tâm an, trí sáng, Những gì bạn dạy cho học trò không quan trọng bằng việc bạn dạy điều đó trong tình yêu lớn thế nào. Thầy cô tràn ngập tình yêu thương sẽ tạo nên những ngôi trường tràn ngập tình yêu thương. 3. Giáo viên hạnh phúc thay đổi thế giới Vai trò, giá trị của thầy cô giáo đối với thế giới là vô cùng lớn lao. Giáo dục là điều quan trọng đầu tiên đối với sự phát triển của một quốc gia. Tình yêu thương là sức mạnh lớn nhất của con người. Tình yêu thương có thể làm cảm hóa được những con người gai góc nhất và chuyển hóa được họ. Chỉ khi bạn có tình yêu thương, bạn mới có thể đủ kiên nhẫn, bao dung với một học sinh ngỗ nghịch, quậy phá để đồng hành cùng học sinh đó trở nên tốt hơn. Một thầy cô giáo có được tình yêu thương sẽ có sự cảm thông, thấu hiểu. Đó là giáo dục dựa trên triết lý, giáo dục xuyên qua tim. Có hai nhóm người có thể thay đổi được thế giới này một cách sâu sắc. Đó là doanh nhân và những người làm giáo dục. Bạn chỉ thay đổi được thế giới khi bạn có tâm thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Một người bất an cũng có thể tạo ra các sự thay đổi, nhưng những sự thay đổi của một người bất an thường dẫn tới sự sợ hãi và hận thù Một người giáo viên thực sự hạnh phúc và bình an từ bên trong, sẽ mang tâm tốt đẹp của mình giúp đỡ những người khác, và chỉ những tâm tốt đẹp mới có thể chuyển hóa học trò. Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người già ô ế. Vì từ bên trong, từ tâm trí con người phát xuất những ý định xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người già ổ uế, Matthew, chương 7, câu 20-23, đến 23. tin mừng Giải quyết mâu thuẫn nội tâm Mâu thuẫn nội tâm là trạng thái cảm xúc bạn dễ dàng quan sát thấy ở chính bản thân mình. Mâu thuẫn nội tâm thường đến từ việc bạn bị đối lập giữa mong muốn ý thức và niềm tin bên trong hay những trải nghiệm của bạn có những kết quả bất như ý. Khi bạn có trạng thái cảm xúc mâu thuẫn nội tâm này diễn ra bên trong tâm trí, bạn sẽ cảm thấy bị răng xé và mất nhiều năng lượng, thậm chí còn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Với thầy cô giáo, tôi thường thấy thầy cô đang loay hoay với việc ở lại hay bước ra khỏi vùng an toàn. Ở môi trường hiện tại, có thể... Có nhiều bất cập, áp lực, thu nhập thấp. Bạn muốn thay đổi để tìm cho cuộc sống của mình điều gì đó tốt hơn. Nhưng bạn lại không dám vì sợ mình không làm được. Sợ không đủ kỹ năng hay điều gì đó. Bạn cứ mãi mắc kẹt ở giữa mà không biết được rằng bản thân bạn đang bị gặm nhấm làm mất đi nhiệt huyết. Năng lượng kéo theo nhiều hậu quả khác. Cũng có trường hợp bạn đam mê một công việc nào đó nhưng lại vì một lý do khách quan như gia đình định hướng hay có mối quan hệ mà chọn cho mình một công việc an toàn. hàng ngày bạn đi làm trong mông lung, không có đam mê, yêu thích với công việc. Bạn muốn nghỉ làm đi theo tiếng gọi của đam mê nhưng ngay lập tức bạn bị chế ngự bởi sự sợ hãi. Bạn sợ mình không làm được, bạn sợ theo đuổi công việc đam mê bạn sẽ thất bại hay không có thu nhập Có một sự thật tôi muốn bật mí cho bạn biết rằng đó là con người ta luôn đứng giữa nhiều lựa chọn mà không biết chọn điều gì cho tốt nhất Giữa lý trí và con tim luôn có những rằng xé tiếng nói nhỏ nào đó Và dù bạn có chọn điều gì đi nữa thì bạn vẫn sẽ có lúc cảm thấy hối tiếc với những điều bạn không lựa chọn Vậy nên thay vì hối tiếc bạn có thể tập trung với hiện tại, làm việc với sự tâm huyết, tránh niệm. Nếu phương pháp tập trung vẫn không đem lại kết quả cho bạn, thì bạn có thể trả lời 4 câu hỏi sau đây để tìm cho mình hướng đi tốt nhất. Đây là một bài tập đơn giản nhưng rất hiệu quả để giải quyết mâu thuẫn nội tâm mà tôi thường áp dụng. 1. Nếu bạn làm điều bạn mong muốn, thì bạn sẽ có được những gì? 2. Nếu bạn làm điều bạn mong muốn thì bạn sẽ mất gì? 3. Nếu bạn không làm điều bạn mong muốn thì bạn sẽ có gì? 4. Nếu bạn không làm điều bạn mong muốn thì bạn sẽ mất gì? 10. Điểm tổng kết chương 10. 1. Tâm trí là rào cản lớn nhất của bản thân mình 2. Kẻ thù của con người chính là nỗi sợ hãi 3. Điều bạn sợ hãi không phải là sự thật, chỉ là cảm giác 4. Có những sợi dây vô hình từ trong quá khứ mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn 5. Hầu hết tâm trí chúng ta bị vận hành bởi nỗi sợ hãi 6. Ra khỏi nỗi sợ là một chân trời tự do 7. Để chữa lành nỗi sợ hãi, đầu tiên bạn cần biết rằng, dù đó là sự sợ hãi thì nó cũng là một phần của tâm trí bạn 8. Bốn bước để thoát khỏi nỗi sợ Nhận thức, hiểu biết, tách biệt, định hình lại 9.